Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười đáp lễ Ai nói cho anh biết là chuyện gì đang diễn ra ở đây không? Lôi tần dương nghi hoặc nhìn bàn đối thoại của hai người nọ Hẳn đối với ông lão này có ấn tượng Lái xe hoặc là về rời khỏi biệt thự sẽ thấy Có thể nào ông lão cùng với Tống Anh Tâm lại quen biết nhau từ lâu? Vấn đề này không đặt được giải đáp Không có người thứ hai, thứ ba, thứ tư Những cái tên tiếp nối nhau nghĩ ra là không thể nào Hắn phát hiện những hộ gia đình xung quanh đều cơ hội biết cô, mà hắn từ đầu tới cuối đều chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh chăm chú nhìn cô. Hắn không muốn mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng lại không rời mắt khỏi cô. Cô nói chuyện ngọt ngào mê người, người phụ nữ này thực là tống ánh tâm sao? Không nghĩ tới cô lại ở nơi này được hoan nghênh như thế đâu. Tối hôm nghe cô tìm được báo vật ở đây, sáng sớm hôm sau hắn nhịn không được hỏi chuyện bắc hạ ở trước kia cô ở đây như thế nào. Nói thực là hắn ghen tị với cô. Từ trước đến nay ông nội vốn kiên định cũng vì cô mà trấn nên mềm dịu. Hắn cũng ghen tị với ông nội. Ông lão kia làm sao có thể được cô ô nhô săn sóc làm bạn. Đồng thời ở nơi này hắn có một cảm giác mất mát. Vì cái gì mà mình lại bỏ qua một khoảng thời gian như thế chứ? Phần lớn mọi người ở đây rất là tân thiết. Người Đài Loan chúng tôi rất là trọng tình cảm. Nếu như anh nguyện ý đứng lại nghe bọn họ nói vài lời anh cũng sẽ được hoan nhanh. Kỳ thật Cô làm sao mà hiểu được hết những gì người ta nói chứ Nhưng là kiên nhẫn nghe người ta trò chuyện Hợp thời mỉm cười mà gật đầu Người ta gặp cô sẽ tự nhiên mỉm cười lại Cô có thể thân thiết với bọn họ Vì sao đối với tôi thì lại không chứ Nếu có ai luôn nghi ngờ sự thành tâm của anh Thì anh sẽ đối xử thân thiết với bọn họ sao Cô không tự giác mà né sang một bên tránh đi ánh mắt của hắn Bởi vì tôi luôn hoài nghi Cô sẽ bỏ chạy Cô liền lãnh đạm với tôi là thế có phải không Không đúng nha Hắn cảm giác cô có thành kiến với hắn, mà không có ý thân thiết với hắn. Tôi vốn cần một thời gian để ở chung, tự từ thân thiết. Quả thật là thế, lần đầu tiên gặp lại, cô không muốn vội vàng thân thiết, chỉ biết rằng cô thật sự là đề phòng hắn. Đột nhiên bước đi, nếu tiếp tục vòng quanh đề tài này, cô lo lắng sẽ không giấu được tâm tư của mình. Sợ dĩ giữ khoảng cách đối với hắn là để hắn không làm cô bị sao động, người đàn ông này thật sự là quá mức nghi hiểm. Chúng ta chạy thôi như thế sẽ dễ dàng hơn để tiêu hóa đó. Tức thời biết cô, cố ý thay đổi chủ đề, lời thần thường cũng không có ý truy cứu tiếp, bởi vì càng muốn đào mốc chính là càng thâm nhập vào thế giới nội tâm của cô, tạm dừng lại ở đây chính là sáng suốt nhất. Kỳ thật, chuyện tống ánh tâm ra cách đối với hắn, mà nói là chuyện tốt, không có cơ hội thân thiết, không có cơ hội hiểu cô thấu đáo, ánh mắt hắn mới có thể rời khỏi cô. Hắn từng nghe qua một câu nói, muốn chiếm được một người đàn ông, Thì trước hết cần chiếm được dạ dày của họ Trước khi hắn giải biểu Hiện tại mới cảm nhận được ma lực sâu xa Của lời nói này Bởi vì giờ phút này hắn đang như rơi vào cạm bẫy Nói rõ một chút Hắn thấy thích việc về nhà ăn tối Dạ dày của hắn đã bị tống ánh tâm tóm gọn Bản thân biết phải ngăn lại sự tình phát triển này thêm nữa Nhưng rồi hắn lại vô lực pháng cử Xùm xong bữa tối Hai người cùng nhau đi dạo trong cảnh chiều tối Cô một câu Tôi một câu Mua mép của môi Cuối cùng là chút ngủ ngon trở về phòng Sau đó tắm thắp thoải mái Làm chuyện riêng của bản thân Nhưng là đại não kia không nghe lời hắn Mà suy ngốc nghĩ tới thân ảnh của cô Hắn không thể không hoài nghi Bản thân mình Tuy rằng cô luôn keo kiệt nụ cười về hắn Nhưng hắn lại nhớ từng giây từng phút ở bên cô Thật sự là hắn đã bị trúng tà rồi Cười lớn Lời tân dương hắn làm sao có thể dễ dàng Để người khác định toạt chứ Không được, hắn lập lê thề Từ hôm nay trở đi, hắn quyết tâm từ bỏ cô, nhưng là 9 giờ tối, khi hắn từ phòng tắm đi ra, hắn thật muốn gặp một trời ngày, thật sự là é oải mà. Mệt mỏi cầm khăn bông lau tóc, hắn đắm chìm vào trong màn đêm ngoài ban công, sự yên lặng bao phủ bốn phía, nhưng bỗng xuất hiện một tiếng chuông nhẹ, tiếng nói tiếng cười, tuy nghe không rõ lắm, nhưng hắn có một cảm giác không thoải mái. Tầm mắt phóng từ lầu 3 xuống hoa viên phía trước, đầu tiên là nhìn thấy tống ánh tâm Điều này không có gì là ngạc nhiên cả Bởi vì tiếng cười kia 100% xuất phát từ phía cô Nhưng khi hắn nhìn rõ hai người Đang nói huyên thiên với cô Thì mắt của hắn thiếu chút nữa rơi xuống đất Mở to mắt một lần nữa Hai người này cầu kết với vợ hắn từ khi nào Huỳnh đệ thầy tử Không thể nào chấp nhận được Hai người kia làm sao có thể làm thế chứ Không biết có phải sự tức giận của hắn Khiến cho bầu không khí xung quanh cải biến hay không Lục hạo dãn Phát hiện ra hắn tào nhã giơ tay chào hai người còn lại lập tức quay đầu nhìn hắn sự việc này thật sự khiến người xem không vừa mắt ba phút sau hắn phát hiện mình đã gia nhập hàng ngũ cùng bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net